vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi hai hôm nay ngươi là ca ca trước mặt là đại tần thiên triều lăng tiêu điện trầm thương sinh nhìn xem mạnh bà lạnh lùng nói đợi chút nữa ta sẽ lấy ra tiểu lãng một đạo thần hồn nhưng là là nguyên nhân gì ngươi nhất định phải nói cho ta biết cái này hiện tại không thể nói về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch mạnh bà nói ra Ngay tại lúc này đột nhiên, Trầm Thương Sinh trực tiếp vươn tay, lực lượng kinh khủng từ Trầm Thương Sinh trên thân bạo phát đi ra, một cái hư không bàn tay lớn Chột vào không trung. Hoa hoa tại Trầm Thương Sinh trong tay, một đạo trẻ sơ sinh thần hồn an tĩnh nằm." Trầm Thương Sinh nói ra, "Cái này có thể á ta sẽ không nói, đem hắn giao cho ta đi mạnh bà vươn tay ra." Đối Trầm Thương Sinh nói ra, Giao cho ngươi trầm thương sinh cười lạnh một tiếng Mạnh bà Ngươi xem như cái thứ gì ngươi muốn chấm nhi tử Mạnh bà kinh ngạc nhìn xem trầm thương sinh Nàng không nghĩ tới Trầm thương sinh mặt biến đến nhanh như vậy Sau đó Mạnh bà mở miệng nói ra Tam sinh thạch thần lực không thể lãng phí Ngươi không được ha ha trầm thương sinh cười lớn một tiếng Lập tức nhìn về phía mạnh bà Lạnh lùng nói Mạnh bà, liền xem như thánh nhân tại chấm trước mặt, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chấm vì sao không bảo vệ được hắn vận mạnh bà chỉ nói một chữ. Ngươi nếu là tin ta, đem hắn giao cho ta mạnh bà có chút vội vàng nói. Thời gian có nhiều hay không chấm. Không giao bởi vì, chấm không biết ngươi trầm thương sinh trên thân. Sát ý dần dần hiển lộ ra. Nói ra, mà lại chấm không chỉ sẽ không giao cho ngươi còn phải xem nhìn ngươi đến cùng là ai nói xong trầm thương sinh trên thân khí tức chinh khủng hướng về mạnh bà cuốn tới oanh trầm thương sinh nhất trưởng hướng về mạnh bà đánh tới thế nhưng là trầm thương sinh nhìn thấy mạnh bà vậy mà không có chút nào ngăn cản dự định lâm thời cải biến phương hướng trưởng thế mang tới cuồng phong Đem mạnh bà cái nón trà sát bắt đầu Ngươi Trầm thương sinh nhìn thấy mạnh bà dáng vẻ về sau Sắc mặt đại biến chỉ thấy cái kia mạnh bà trên mặt Khắp nơi đều là vết sẹo The rãnh Nhìn qua vô cùng kinh khủng Lần này Ngươi hài lòng a mạnh bà nhìn xem trầm thương sinh trong mắt hai hàng nước mắt chảy xuống Hậu thổ mặc dù bây giờ mạnh bà là mặt mũi tràn đầy vết sẹo The rãnh Nhưng là trầm thương sinh còn có thể nhận ra nàng nguyên bản bộ dáng Chính là năm đó hậu thổ ngươi làm sao ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ dáng nguyên bản hậu thổ. Thế nhưng là sinh trưởng cực kỳ đẹp đẽ. Cùng giờ phút này. Khác nhau một trời một vực trinh lệ a mạnh bà lần nữa mang lên cái nón. Đem chính mình che che lại. Lạnh lùng nói. Hiện tại. Đem hắn cho ta trầm thương sinh hít một hơi thật sâu. Nhìn xem mạnh bà Nói ra Đến cùng là nguyên nhân gì Ngươi vì cái gì càng muốn nhi tử ta thần hồn chẳng lẽ thực lực của ta Không gánh nổi hắn đây không phải thực lực vấn đề Mà chính là trời sinh vấn đề mạnh bà tựa hồ không nguyện ý nhiều lời Được Ta tin ngươi ngươi một lần Thế nhưng là Nếu là ngươi dở trò Liền xem như có trước kia tình cảm Ngươi cũng không sống nổi biết rồi mạnh bà nhận lấy trầm tiểu lãng thần hồn. Lại nhìn về phía trầm thương sinh. Nói ra. Ngươi không phải tự chế một bộ siêu việt tiên thiên thần công sao cùng nhau lấy ra đi trầm thương sinh. Ngươi muốn nó làm gì trầm thương sinh hỏi. Há <cười> hạ. Không phải cho ta. Là cho ngươi nhi tử. Chân long đồ không thích hợp hắn. Ngươi đại nhật bất hủ bất diệt thần công. Rất thích hợp hắn. Mạnh bà nói ra, tốt, ta cho trầm thương sinh trên ngón tay. Một luồng hắc sắc hỏa diễm sông ra. Theo trầm thương sinh ngón tay, tiến vào trẻ sơ sinh trên chán. Gặp này, mạnh bà tựa như là đưa khẩu khí. Sau đó mạnh bà nhẹ nhàng điểm tại trẻ sơ sinh trên chán. Một vệt thần quang lóe qua. Nói ra, hắn gọi tiểu lãng u. Vinh, quỳ, quỳ. Mơ A trầm thương sinh nhẹ gật đầu Ngươi đặt tên Thật khó nghe trầm thương sinh khói miệng co rúm một chút Chỗ nào khó nghe A trầm tiểu lãng Dễ nghe cỡ nào A cái này hắn về sao không gọi cái tên này Thật khó nghe Mạnh bà nói ra Cái kia tên gọi là gì trầm thương sinh hỏi Không cần ngươi quản Yên tâm Về sau bọn họ sẽ dung hợp lại cùng nhau về phần ngươi lo lắng ai là bản tôn vấn đề bọn họ cũng sẽ là bản tôn mạnh bà nhìn xem trầm thương sinh nói ra đông châu đại lục đại tần thiên triều lăng tiêu điện trước đương đương thật muốn để thái tử điện hạ xuất chinh sao ngụy thích trung nhìn xem từ hoán cảnh vì trầm tiểu lãng xuyên qua chinh bào bên cạnh trầm tiểu hoàng trong tay nâng một cái khay bên trong gấp lại chính là áo choàng Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nói ra. Bây giờ đại tần bốn phía thiên tông lại nổi lên. Thánh thượng đã bế quan một trăm năm. Thái tử cũng đã trưởng thành. Tự nhiên muốn gánh vác thái tử trách nhiệm ngụy thích Trung nhìn xem trầm tiểu lãng. Trong mắt không đành lòng nói. Đương đương. Thế nhưng là thái tử còn. Từ hoán cảnh nhìn xem ngụy thích Trung, Nói ra. Không nên nói nữa thái tử còn nhỏ loại hình lời nói lúc trước thánh thượng xuất chinh thời điểm mới bao nhiêu lớn thái tử so thánh thượng lớn ngụy thích trung cười khổ nói đương đương không phải như thế so lúc trước cũng không phải tiên phật bay đầy trời khi đó bất quá là phàm nhân quốc độ a tình huống bây giờ không giống nhau a tử hoán cảnh vì trầm tiểu lãng quản lý tốt chinh bào bình tĩnh nói lãng nhi lần xuất chinh này ngươi chính là đại tần ngươi là đại tần mặt mũi Ngươi là đại tần thái tử Ngươi nói Ngươi đi không đi đương nhiên Có khả năng ngươi đây là một lần cuối cùng cùng mấu hậu nói chuyện Bởi vì Ngươi lần này đi Có khả năng một đi không trở lại Chết ở trên chiến trường hiện tại Ngươi nói cho mấu hậu Ngươi có đi hay là không trầm tiểu lãng mang trên mặt mỉm cười Nhìn xem ngụy thích chung Nói ra Ngụy gia ra, ra. Ngươi không phải cùng ta nói qua sao ta trầm ra nam nhi? Cái nào không phải tuổi nhỏ xuất trinh huống hồ? Ta hiện tại thế nhưng là hơn 100 tuổi. Muốn so phụ hoàng năm đó lớn rất nhiều a, Ngụy thích trung đắng chát nói. Ông nội của ta a đây cũng không phải là tính như vậy. Hiện tại cách này thiên địa thế nhưng là trước kia cái dạng kia. Ngài nếu không suy nghĩ thêm một chút bằng không Chờ thánh thượng sau khi xuất quan lại nói trầm tiểu lãng lắc đầu. Ngụy xa ra, ra. Ta thế nhưng là đại tần thái tử đại tần đất đai. Nửa tất không cho đại tần. Cũng không phải chỉ có phụ hoàng. Chỉ có các ngươi những thứ này tiền bối à đại tần tân sinh đại. Cũng nên để bọn hắn nhìn một chút nếu là mỗi lần đều là các ngươi. Ngoại nhân còn thật cho là ta đại tần không có cái mới sinh đời trầm tiểu lãng âm vang nói. Bản cung. Lần này liền để bọn họ nhìn một cái Ta đại tần tân sinh đại Không so các ngươi cách này lần trước thay người yếu Các ngươi có thể đánh xuống đại tần như thế cương vực Như vậy Chúng ta tân sinh đại Tự nhiên cũng có thể giữ vững oanh thiên địa biến đổi lớn Phong vân bao phủ lăng tiêu điện trước Một trăm ngàn thiên binh toàn bộ đều là tân sinh đại đại tần binh sĩ Trận chiến này Không chỉ là chúng ta đại tần làm chết những ngày kia tôn chi chiến. Càng là chúng ta tân sinh đại. Nhường đại tần cắt tiền bối nhìn xem. Chúng ta không kém một trăm ngàn thiên binh nhất thời sơ cao thần thương. Điện hạ thiên thu. Đại tần vạn túi điện hạ thiên thu. Đại tần vạn túi điện hạ thiên thu. Đại tần vạn túi Tũi... lúc này thời điểm. trầm tiểu hoàng trong tay nâng khay. Đi vào trầm tiểu lãng bên người vừa cười vừa nói, "Ui, hôm nay liền để ngươi làm một lần ca ca, muội muội, vì ngươi phủ thêm sơn hà đồ trầm tiểu hoàng đem khay đưa cho bên cạnh thị nữ, cầm lên khay bên trong áo choàng, vì trầm tiểu lãng xóa trên bờ vai, cách này treo sơn hà đồ, thế nhưng là phủ hoàng, là ta vụng trộm lấy ra, ngươi nhất định muốn đem nó mang về nếu không, ta liền thảm rồi nói xong trầm tiểu hoàng khóe mắt ẩm ướt ca ngươi là vô địch trầm tiểu lãng cười ha ha một tiếng sau lưng sơn hà độ nghinh phong phiêu đãng đại tần xuất chinh mây đen che khuất bầu trời trầm tiểu lãng đi trầm tiểu hoàng nhìn lên bầu trời bên trong ca ngươi nhất định muốn trở về á ngươi nếu là trở về về sau ngươi đều là ca ca vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi ba đại uy thiên long Bàn nhược chư Phật Đại Tần Thiên Triều Lăng tiêu điện Trầm tiểu hoàng nhìn xem che khuất bầu trời mây đen rời đi Khói mắt nước mắt lưu lại mẫu hậu trầm tiểu hoàng bổ nhào vào từ hoán cảnh trong ngực Im ắng giữ lấy nước mắt Nương nương công chúa, lão ngô đi xuống trước Ngụy thích trung hành lễ nói u V, K, quờ quờ M Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Ngụy thích trung rời đi về sau thẳng đến bạc phủ Bạch khởi ngụy thích trung còn không có vào cửa, liền la lớn. Nghe đón hắn lại là Thiên Nhược Tình, Thiên Nhược Tình nhìn thấy Ngụy Thích Trung, vừa cười vừa nói, "Đừng tìm, hắn đã đi." Ngụy Thích Trung nhất thời nhíu mày. "Đi đâu?" Thiên Nhược Tình ánh mắt nhìn vừa mới rời đi mây đen. Nói ra, "Tự nhiên là theo tiểu lãng a." Ngụy Thích Trung nghe nói như thế, đưa khẩu khí, nói ra, "Vậy được." Ta hiện tại không thể rời bỏ Đô Thành Chờ sau đó ta đem đông lâu người cũng phải đi ra Thiên nhược tình tiến lên ngăn cản nói Lên trước khi đi liền biết ngươi sẽ làm như vậy Hắn nhường ta nói cho ngươi Đông lâu người không thể đi ra ngoài Một khi đông lâu người ra ngoài Thánh thượng xuất quan ngươi bàn giao thế nào đông lâu nhiệm vụ cũng không phải chinh chiến dùng Thế nhưng là thái tử hắn thiên nhược tình vừa cười vừa nói yên tâm đi một trăm ngàn sát thần thiên binh đều đã bế quan kết thúc cũng theo đây vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngụy thích trung nhẹ gật đầu lập tức ngụy thích trung nói lần nữa không được bát đại thiên tôn gần nhất cũng bế quan kết thúc ta đi tìm bọn họ thêm một người liền nhiều một phần bảo hiểm nói xong ngụy thích trung trực tiếp liền rời đi yên nhược tình. Tình Tôn, lễ tướng tư trong phủ. Tình Tôn. Tình Tôn nhìn xem Ngụy Thích trung bộ dáng, nhẹ nhõm nói ra, thái tử thực lực tại cùng thế hệ tuyệt đối là đỉnh phong. Tồn tại. Không cần như thế, a nói xong, Tình Tôn lại lắc đầu. Nói ra, ta vẫn là đi một chuyến đi. Những ngày kia tôn cái này mấu chốt ra chuyện, không thể nói được có bài tẩy gì ma tôn tổ ma uyên. Đại tần nhiều người như vậy không đi. Vì cái gì nhường hắn một cái tiểu tử đi nương nương thế nào nghĩ tiểu tử này muốn là bị thương làm sao bây giờ còn không có đợi ngụy thích trung kịp phản ứng. Liền thấy tổ ma uyên mang theo ma khí ngập trời. Hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Ta đi trước đem thiên tông các đại lão toàn bộ đánh chết còn lại hẳn là không ai có thể uy hiếp được thái tử. Ngụy thích trung quả nhiên là ý kiến hay thế nhưng là chúng ta lớn như vậy đại lão đều đi ra người ta đại lão có thể hay không đi ra a ngụy thích trung đột nhiên hơi nhỏ lo lắng tổ ma uyên trong lúc nhất thời người khác không biết là đại tần thiên triều cơ hồ không có phát hiện qua thân bát đại thiên tôn vậy mà toàn bộ đều đi ra trong hư không phong lôi từng trận sấm sét vang rồi lôi tôn phong tôn mưa tôn ngoài cung một vị tú khí cô nương nhìn xem nơi xa trong mắt mang theo mê mang ta bằng không đi tìm hắn a lúc này thời điểm tại vị cô nương này bên người từ hoán cảnh đột nhiên xuất hiện muốn đi tìm ai vậy a thất tú ngươi muốn đi tìm dược bất chi từ hoán cảnh hỏi cô nương này chính là thất tú thất tú nhẹ gật đầu nói ra Hắn nói qua cho ta rằng cố sự còn không có kể xong đây. Hắn cứ đi như thế, ta muốn đi hỏi một chút hắn. Từ hoán cảnh nhìn xem thất tú. Thở dài. Nói ra. Cái kia ngươi cũng đã biết. Ngươi đến chỗ của hắn. Là rất khó. mười 18 địa ngục, ta biết thất tú mắt to. Nhìn xem từ hoán cảnh, lộ ra vẻ kiên định. Ta nhất định muốn tìm tới hắn. Ở trước mặt hỏi một chút hắn lúc trước lời hắn nói còn giữ lời không thất tú nói ra tầng mười tám địa ngục là dùng đến trừng phạt nhân gian tội ác linh hồn địa phương ngươi một cách người sống đi vào chỉ sợ liền thần hồn diệt đều đi không đến chỗ của hắn từ hoán cảnh nói ra sư vị ta muốn đi thử một lần từ hoán cảnh nở nụ cười xinh đẹp từ trên người của nàng một cách phượng hoàng hư ảnh xuất hiện To gió huyết dài một tiếng. Tiến vào thất tú thể nội. Nói ra. Phượng Hoàng ấm ký. Có thể giúp ngươi không trở ngại đến trước mặt hắn. Nhưng là. Sư tỷ nói cho ngươi. Vô luận kết quả như thế nào. Ngươi đều phải trở về thất tú nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Sư tỷ Ta muốn tới đáp án về sau. Liền lập tức trở về đến cùng lúc đó. Âm phủ. 18 tầng địa ngục phía dưới. Vũ khí mờ mịt từng đợt kim sắc Phật Quang đang trấn áp xương mù màu, màu đen. Trấn một thân màu xanh nhạt Phật y. Tuổi trẻ bộ dáng hòa thượng. Tại cùng còn bên người. Thì là nằm sấp một đầu màu đen yêu thú. Bồ Tát. Nhiều như vậy dự vật. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trấn áp hết A đế thính nhàm chán nói ra. Nói xong. Mở to miệng. Đem một số vượt vật nuốt xuống. Lúc này mới đến đâu đâu chúng ta sau này thời gian còn dài mà. Hòa thượng cười ha hà nói. Thế nhưng là ta hơi nhớ thất tú. Đế thính nói ra. Vốn là mang trên mặt ý cười hòa thượng. Nghe được đế thính nghe được lời này. Nhất thời xứng sờ. Nhìn xem đế thính. Hỏi. Thất tú. Là ai a?" đế thính quay đầu. Tựa hồ không muốn nói cần chứ đột nhiên tất cả sụt vật ngưng tụ ở cùng nhau sau cùng ngưng tụ thành một đầu sụt long sụt long thân thể mười phần to lớn sau đó kia sụt long vậy mà từ từ hóa thành một vị nữ tử bộ dáng ngươi rốt cuộc lộ diện ai nhìn thấy nữ tử này hòa thượng trong mắt lộ ra nét mừng hôm nay bần tăng muốn đổ hóa ngươi nói xong hòa thượng trên thân phật quang lần nữa tăng vọt. Khanh khách Địa tạng, đã bao nhiêu năm, ngươi là đồ hóa không được ta, không bằng ngươi ta liên thủ, đánh đi ra cái này giam cầm. Dạng này không tốt sao, tại sao phải đồ hóa ta nữ tử bước liên tục kinh động? Đi vào địa tạng trước mặt, một tay duỗi ra đến, nắm bắt địa tạng cái cằm, trêu đùa, thiên địa tà ác hội tụ thành linh, há có thể để ngươi ra ngoài địa tạng lạnh lùng nhìn xem nữ tử, nói ra địa tạng. Ta chỉ là muốn ra ngoài mà thôi. Ngươi tại sao muốn như thế dồn ép không tha ta đi ra? Ngươi không phải cũng có thể đi ra sao? Vì cái gì ngươi không nguyện ý a nữ tử ôm địa tạng thân eo, hàng đầu đặt ở địa tạng trước ngực. Lê Hoa Đái Vũ nói ra. địa tạng. buông tha ta. buông tha chính ngươi. có được hay không ngươi thả ta. chúng ta đều có thể đi ra a địa tạng trong mắt kim cương chi ý tán phát ra. Nữ tử trực tiếp bay ngược mà đi. Yêu nhiệt Bần tăng nhiệm vụ cũng là độ hóa ngươi cái này ác linh nói xong. Địa tạng trên thân, Phật quang phổ chiếu, một đạo đạo kim sắc Phật quang hướng về nữ tử mà đi. Nữ tử nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem địa tạng, chào phúng nói, "Địa tạng, trong lòng của ngươi có nữ nhân, ngươi một cái hòa thượng" tâm bên trong chứa nữ nhân còn ở nơi này cùng ta nói muốn độ hóa ta nhìn ngươi trước độ hóa chính ngươi đi nói xong nữ tử biến thành rùa long một trăm trưởng lớn rùa long hướng về địa tạng gầm thép yêu nhiệt đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ địa tạng biến sắc lạnh lùng nhìn xem rùa long phát <cười> ha địa tạng ngươi căn bản cũng không phải là hòa thượng ngươi một cái giả hòa thượng Dựa vào cái gì đổ hóa ta Ngươi cũng đã biết vì cái gì Nhiều năm như vậy Ngươi không cách nào đổ hóa ta sao Bởi vì ta cũng là tạp niệm mà sinh Áp niệm biến thành Những năm này Ngươi không chỉ không có đổ hóa ta Đồng thời Còn tại tầm bổ ta ha ha Địa tạng giận dữ Đại uy thiên long Bàn nhược chư Phật oanh trên mặt đất dấu oanh thân Một đầu Phật long xuất hiện Cùng dựa long đối kháng mà phật quang thì là hóa thành từng tòa phật đà bộ dáng. địa tảng, ngươi thật coi là, ngươi bây giờ có thể tổn thương được ta sao ruột long lần nữa hóa thành nữ tử bộ dáng. mà khi phật long sắp đến ruột long trước mặt thời điểm, địa tảng nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng. sắc mặt đại biến quát vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi bốn địa tảng. ngươi không thành được phật âm phủ. tầng mười tám phía dưới, địa tạng đồng tử đột nhiên co rụt lại chỉ thấy kia rụt long lúc này biến àng bộ dáng rõ ràng là một vị thanh tú nữ tử phảng phất tại trên người của nàng không có chút nào khói lửa Xuất chân thất tú địa tạng đem phía sau mình rất nhiều tượng phật hung hăng vừa thu lại người đang tìm cách chết a địa tạng lập tức trong mắt mang theo nồng đậm sát ý nhìn xem lúc này thất tú nói ra khanh khách thất tú nở nụ cười xinh đẹp đi tới địa tảng trước mặt làm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt địa tảng gương mặt trong mắt mang theo thâm tình chậm rãi nói địa tảng ngươi thật muốn giết ta sao ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm sao địa tảng nhìn xem cách mình gần như thế thất tú chậm rãi nhắm mắt lại ngươi không phải nàng ngươi là ruột long ngươi là thế gian này áp Ngươi nhất định tại thiên địa khép lại thời điểm Hóa thành thiên địa chất sinh dưỡng thất tú nghe vậy Trong mắt mang theo hơi nước Cắn môi đỏ Đem mặt dán tại địa tảng trên mặt Nhẹ nhàng nói Địa tảng Ngươi bỏ được sao oanh đột nhiên Địa tảng trên thân Kim quang đại hiện Đem thất tú trực tiếp đánh bay ra ngoài Thất tú bay ngược trong nháy mắt Khôi phục vượt long bộ dáng. Thuột long nhìn xem địa tảng gầm nhẹ địa tảng ngươi chẳng lẽ liền ngươi đáy lòng người đều muốn tiêu diệt sao chẳng lẽ thiên địa đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy hoặc là tương lai lấy được khí vận so ngươi âu yếm người mệnh còn trọng yếu hơn địa tảng chắp tay trước ngực phật nhãn mở ra nói ra bần tăng là người xuất gia thuột long sắp chết đến nơi Còn vọng muốn chạy trốn phải không nói xong. Một cái kim sắc Phật trường xuất hiện. Hung hăng hướng về rượu long chấn áp mà đến. Bàn nhược chư Phật ầm ầm trong lúc nhất thời. Toàn bộ không gian đều bị kim sắc Phật quang bao phủ. Bốn phương tám hướng. Từng tôn ánh sáng màu vàng Phật đà xuất hiện. Rượu long. Thì là vừa lúc ở những thứ này tản ra kim sắc Phật quang tượng Phật trung ương. Ha ha, ngươi là người xuất gia địa tạng, ngươi đừng lừa mình dối người tại đáy lòng của ngươi. Thế nhưng là cất giấu không ít sự tình bẩn thỉu. Ngươi nếu thật là người xuất gia, trong lòng của ngươi, vì sao lại có nữ nhân tồn tại ruột long tại Phật quang bên trong, không ngừng cuồn cuộn lấy, trong miệng càng không ngừng nói ra yêu nhiệt, chớ có nói bậy địa tạng trong mắt Phật quang càng nồng đậm. Chấn áp ruột long lực lượng cùng cũng càng lúc càng lớn. Ha ha ruột long gặp này. Lại phá lên cười. Làm sao địa tảng? Bị ta nói đúng đúng không địa tảng? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là dạng gì tồn tại sao ta là giữa thiên địa sinh linh thần hồn bên trong áp nhất bộ phận. Kỳ lạ nhất bộ phận. Không chịu nổi quang bộ phận tạo thành. Địa tảng. Đáy lòng của ngươi cũng không phải như ngươi mặt ngoài dạng này địa tạng ngươi nếu là thật sự phật cũng không cần nhiều năm như vậy còn chưa diệt ta bởi vì nhiều năm như vậy ngươi tuy nhiên tại ma diệt ta thế nhưng là ngươi cũng tại tầm bổ ta ruột long nói xong chỉ thấy tại ruột long trên thân nguyên bản xương mù màu, màu đen bên trong vậy mà xuất hiện kim quang nhàn nhạt cái này còn không hết, chỉ thấy trong vòng mấy cái hít thở, ruyện long triệt để bị kim quang bao vây lại. ha <cười> ha. địa tạng. ngươi nói, ta hiện tại có phải hay không phải cảm tạ ngươi đợi đến ruyện long triệt để từ màu đen biến thành kim sắc về sau. ruyện long nhìn xem địa tạng, cười lên ha <cười> ha. cũng là ở thời điểm này, nguyên bản chung quanh trấn áp ruyện long phật quang, vậy mà toàn bộ biến mất từng đạo từng đạo phật quang tiến nhập rùa long thể nổi tiếp theo rùa long thân thể đột nhiên bành trướng lên một thân kim quang dường như cũng là từ phật quang bên trong bay ra tới thần long này chỗ nào vẫn là rùa long a yêu nhiệt ngươi dám địa tạng gặp này chuẩn bị lần nữa chấn áp rùa long địa tạng đừng làm chuyện vô ích ngươi chỗ đổ áp ta tối tăm đã sớm biến mất Ta hiện tại tồn tại Thế nhưng là ở trên người của ngươi Ta không phải rượu long Mà chính là Phật long rượu long nói ra Bởi vì Ta là ở sâu trong nội tâm đàn sinh Địa tạng. Ngươi Phật Pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh Nhưng là Nội tâm của ngươi Cái kia cố tưởng niệm cũng rất mạnh ngươi Đem ngươi tưởng niệm xem như tạp niệm Xem như gánh vác Vừa vặn thành tựu ta rùa long ha ha phá lên cười. Tại trên người của nó, Phật quang phổ chiếu, trách trời thương dân ngươi tại nói hưu nói vượn địa tạng nhìn chòng trọc vào rùa long. Quát ấm lên. Rùa long vây quanh địa tạng xoay một vòng, cười ha hả nói: "Địa tạng, ngươi là giết ta không được, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Nói xong, rùa long biến thành địa tạng bộ dáng ngươi xem một chút, ta phải ngươi hay không nếu không phải ngươi tại tầm bổ ta, ta làm sao có thể biến ảo thành bộ dáng của ngươi địa tạng rùa long đứng tại chỗ giấu trước mặt. Hai cách địa tạng mặt đối mặt, chẳng qua là một người mặt màu trắng tăng bào, một người mặt kim sắc tăng bào, làm sao có thể địa tạng nhìn xem rùa long biến ảo? hắn làm sao không biết? nếu là không có bản thể chứ? Vượt long căn bản là biến ảo không thành phẩm thể bộ dáng, Nhưng là hiện tại. Vượt long rõ ràng là huyến hóa thành hình dạng của mình. Nói cách khác. Chính mình. Thật tại tầm bộ vượt long không có khả năng không thể nào ngươi tại nói bậy địa tạng nhất trưởng hướng về trước mặt mình vượt long đánh tới. Oanh vượt long đồng dạng là nhất trưởng đối đầu. Trên người của hai người. Vậy mà đồng dạng là Phật Quang đồng dạng Phật trưởng địa tạng trực tiếp bị đánh đến lui lại dưới chân đại địa, không ngừng nứt ra, không tuyệt đối không có khả năng yêu nghiệt. Ngươi tại loạn ngã Phật tâm, ngươi đáng chết địa tạng lần nữa gần người mà lên nhất trưởng hướng về ruột long đánh tới, ruột long gặp này mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem địa tạng nói ra, địa tạng ngươi căn bản cũng không phải là phật ngươi căn bản cũng không phải là phật nói hưu nói vượn địa tạng nhất trường, hung hăng khắc ở ruột long trước ngực, oanh ruột long thân thể, trực tiếp bị địa tạng đánh cho phân mảnh, địa tạng gặp này, khí tức vừa rồi hòa hoãn xuống tới, nói ra, yêu nhiệt, vô luận ngươi làm sao biến ảo, lại có thể thế nào địa phương giấu đang muốn lúc xoay người, cái kia nguyên bản phá nát ruột long vậy mà tại phật quang phía dưới lần nữa khép lại địa tạng ngươi nếu là phật ta vì sao còn tại ruột long thanh âm trên mặt đất dấu bên tai vang rồi tới địa tạng ngươi nếu là phật ngươi tại sao lại tức giận như thế ruột long chặt nói tiếp địa tạng ngươi nếu là phật ta là ai ta là ngươi đáy lòng tẩm bổ đi ra ta là ngươi áp há ha Địa tảng Ngươi độ thế ở giữa chi áp Nhưng lại không biết Đến cuối cùng Lớn nhất áp Là chính ngươi áp địa tảng Ngươi lục căn không sạch Liền xem như độ thế gian áp Cũng thành không được Phật địa tảng dừng bước lại Nhìn xem rửa long Trong mắt mang theo sát ý Ha <cười> hạ Địa tảng Lúc này Thật hẳn là cho ngươi một chiếc gương nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi cùng ma lại có gì khác biệt địa tạng ta liền là của ngươi áp địa tạng ta liền là của ngươi ma rửa long nói xong càng không ngừng biến đổi một hồi là địa tạng bộ dáng một hồi là thất tú bộ dáng địa tạng tới giết ta địa tạng giết ta ngươi liền thành phật địa tạng ngươi bỏ được giết ta sao địa tạng Ngươi thật tốt liếc lấy ta một cái. Ta xinh đẹp không địa tạng nhìn xem không ngừng biến ảo vượt long. Trong lúc nhất thời, tại trong thần hồn của hắn, Phật Quang xuất hiện tán loạn su thế. Không thể nào không thể nào bần tăng độ áp. Như thế nào không thành được Phật Quang đột nhiên. Trên mặt đất tàng thần biển cái kia đó kim liên, ầm vang vỡ vụn ra phúc vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi thiện ác có thứ tự trời chứng gặp phúc địa tạng một ngụm máu lớn phun ra làm sao có thể địa tạng trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ chính mình bản mệnh phật liên giờ phút này vậy mà vỡ vụn một thân tu vi đều ở phật liên phía trên bây giờ phật liên vỡ vụn mà ẩm thân phía trên tu vi đang nhanh chóng tán đi Vượt long nhìn thấy địa tảng đột nhiên biến hóa. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Một cái dầm chân. Đi tới địa tảng trước mặt. Nhìn xem địa tảng. Bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Địa tảng à địa tảng. Xem ra ngươi bản mệnh Phật liên vỡ vụn a ha ha. Vượt long phách lối chỉ địa tảng. Cười lớn nói. Địa tảng. Bây giờ ngươi còn có cái gì lực lượng đến trấn áp ta ha <cười> ha địa tạng sắc mặt phàng phất là nhỏ ra huyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình bản mệnh phật liên làm sao lại vỡ vụn thế nhưng là vô luận địa tạng như thế nào tìm tòi nghiên cứu thần hải lúc này hắn thần hải bên trong hoàn toàn bị phật quang bao trùm căn bản cái gì cũng thấy không rõ lắm vì cái gì địa tạng gầm nhẹ một tiếng Vì cái gì địa tảng trên thân Phật y Tại thời khắc này ầm vang tan vỡ ra Quần áo tả tơi Cảnh hoàng tàn khắp nơi Nhìn qua Tựa như là một cái khất cái một dạng Địa tảng Nếu không Để cho ta ăn ngươi đi Ngươi xem một chút ngươi bây giờ Bản mệnh Phật liên đều vỡ vụn Cũng không có thời gian dài bao lâu Để cho ta ăn ngươi Cứ như vậy Ngươi cũng có thể sống sót. Chúng ta sẽ là cách này âm phủ. Tồn tại cường đại nhất ai cũng ngăn cản không được chúng ta rượu long trên mặt đất dấu bên tai nhẹ nhàng nói. Rất có một tia sức hấp dẫn. Bay thẳng địa tạng thần hồn. lăn địa tạng hướng về rượu long giống lên một tiếng. Bần tăng sao lại cùng ngươi đồng bọn địa tạng trên mặt mang theo hận ý nhìn xem rượu long. Rượu long lui về sau lui. Thản nhiên nói kỳ thực hiện ở loại tình huống này xuất hiện cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi chỗ nào giống như là phật rồi cùng ma có cái gì khác nhau đầy mắt hận ý ngươi bây giờ có phải hay không hận không giết được ta giết chết ta ruột long bộ dáng lần nữa biến ảo thành thất tú bộ dáng thất tú tình ý kéo dài nhìn xem địa tảng địa tảng Ngươi bỏ được giết ta sao địa tảng nhìn xem vượt long biến ảo Trong mắt sát ý càng đậm Cắn răng Nói ra Không cho phép ngươi biến thành bộ dáng của nàng Không cho phép không cho phép a địa tảng gầm nhẹ Vì cái gì đây cái này không phải liền là ngươi đáy lòng muốn sao địa tảng Ngươi làm cái gì hòa thượng a đáy lòng của ngươi suy nghĩ cái gì Chính ngươi không biết sao thất tú đi vào địa tảng bên tay Nói ra Oanh địa tảng một bàn tay muốn đánh vào thất tú trên mặt thời điểm. Thất tú không chỉ không có tránh né. Ngược lại tiến lên đón. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa tảng. Nói ra. Địa tảng. ngươi bỏ được đánh sao địa tảng. ngươi bỏ được đánh sao địa tảng ôm đầu. Thống khổ chu lên. Ha ha ha ha thú vị thật thú vị thất tú ở một bên cười nhạo. Đột nhiên. Nguyên bản bị Phật quang tràn đầy không gian, một đạo hỏa hồng sắc cái bóng trực tiếp đem Phật quang vỡ ra đến, hướng về địa tạng mà đến. Lệ một tiếng to rõ tiếng phượng hót, đem nơi này tất cả Phật quang triệt để chấn động đến tan thành mây khói. Không trùng, một cái phượng hoàng hư ảnh bên trong, một vị nữ tử lặng yên mà đứng. Chỉ thấy nữ tử kia dường như xuyên qua không gian, đi tới địa tạng trước mặt, Dược bất chi, ngươi. Làm nữ tử đi vào địa tạng trước mặt về sau, nhìn thấy địa tạng bộ dáng, nữ tử thanh âm rung động nói: "Ngươi địa tạng nhìn thấy nữ tử." Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó, bên cạnh thất tú nhìn thấy nữ tử, thì là cười khanh khách: "Ha ha, thật là càng ngày càng thú vị a địa tạng. Ngươi hôm nay là triệt để xong đời a nữ tử này." Rõ ràng là thất tú thất tú từ lăng tiêu thiên cung mà đến Bởi vì có từ hoán cảnh cho thần lực của nàng Cho nên Mới có thể nhanh như vậy đến nơi này Nếu không Bằng vào hiện tại thất tú thực lực Căn bản không đến được đến nơi đây Liền xem như đến nơi này Đoán chừng cũng kém không nhiều sắp gặp tử vong Nơi này là âm phủ 18 tầng địa ngục phía dưới Âm phủ bên trong âm phủ Nơi này, cầm tù không phải cái gì vong hồn, mà chính là giữa thiên địa. Áp nhất hồi tù chỗ, sinh linh có áp, tại nhập âm phủ về sau. Có âm phủ trật tự đánh giá tội áp, sau đó, lấy tội áp lớn nhỏ, nhập 18 tầng địa ngục chịu hình. Làm hết hạn tu kết thúc về sau, áp liền sẽ từ thần hồn bên trong tháo rời ra, dung nhập vào nơi này. Nơi này là Phật, nơi này là ma, nơi này là người, nơi này cũng là tiên. Vô luận cái nào sinh linh ác, sau cùng đều lại ở chỗ này hội tụ. Đây chính là rùa long nguyên do. Rùa long là những thứ này ác đàn sinh linh trí, lấy thiên địa vạn ác làm thức ăn. Vô luận là loại nào ác, sau cùng đều lại ở chỗ này giao hội. Một vị sinh linh ác lớn nhỏ Quyết định ngươi lần tiếp theo luôn hồi thỏ mệnh dài ngắn. Bị Phượng Long nuốt không chỉ có riêng là ngươi áp. Càng là thần hồn của ngươi. Ngươi giúp sau thỏ mệnh nhường nhưng. Có áp liền có thiện. Cả hai cũng có thể tương để. Làm áp lớn hơn thiện thời điểm. Phượng Long tự nhiên sẽ đưa ngươi giúp sau thỏ mệnh nuốt rơi làm thiện lớn hơn áp thời điểm. Ngươi giúp sau thỏ mệnh liền tự nhiên sẽ lâu một chút. Nếu không cầu ngư có nói Chớ thấy việc áp nhỏ mà làm Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm áp lại nhỏ Vậy cũng quyết định ngươi hiếp sau thọ mệnh Thiện lại nhỏ Đồng dạng là kéo dài ngươi hiếp sau thọ mệnh Mỗi một vị sinh linh đều là như thế Cái này gọi là thiên địa có thứ tự Nếu không Quân không thấy Những cái kia vừa ra đời liền chết hiểu anh hài Cũng có người bình thường sống đến trăm tuổi phía trên cả hai chẳng phải là cực đoan thiện áp có thứ tự trời chứng gặp nhân gian thật đẹp tốt nói là hắn ở nhân gian nhìn thoáng qua không hài lòng nhân gian liền rời đi nhưng nhân gian thật đẹp tốt không phải hắn không nguyện ý ở tại nhân gian mà chính là bởi vì đời này của hắn cũng chỉ có cái nhìn này ngươi làm sao ngươi tới địa tạng không, dược bất chi nhìn xem thất tú liền vội vàng hỏi. thất tú nhìn xem lúc này dược bất chi. trên mặt không còn có nguyên bản nụ cười. hai đầu lông mày. cũng không phải thiếu niên kia. ngày xưa thiếu niên ngao du bốn biển tiếng cười không ngừng. hôm nay gặp lại đã là thương hải tang điền ngươi thế nào thất tú không có trả lời dược bất chi mà chính là hỏi. ngươi làm sao lại ngươi làm sao sẽ biến thành cây dạng này thất tú ghé vào dược bất chi trên bờ vai lớn tiếng khóc ngươi làm sao sẽ biến thành cây dạng này a ta không sao rượu long gặp này ha ha phá lên cười nói ra hắn biến thành cây dạng này đều là bởi vì ngươi a thất tú nghe được rượu long đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem rượu bất chi rượu long rượu bất chi khàn giọng một tiếng Không phải dược bất chi thanh âm thay đổi Mà chính là dược bất chi Đang theo lấy biến chất phương hướng biến đổi Hắn bản mệnh Phật liên nát Tu vi của hắn không có Cho nên Hắn sinh cơ Cũng tại biến mất lấy Dù sao ngươi đều phải chết Có cái gì không thể nói Tuyệt Long nhích miệng nói Tuyệt Long Ngươi muốn chết đột nhiên Tuyệt Long trên đầu Một cái màu đen cự thú xuất hiện. Hướng về rượu long đập mà đến. Hừ. Đế thính. Ngươi còn kém chút rượu long gặp này. Cười lạnh một tiếng. Lập tay nhất trường. Đem đế thính đánh bay. Đế thính thất tú vội vàng lớn tiếng nói. Thất tú. Không đừng nghe hắn. Hắn là áp hội tổ thể đế thính nhìn xem thất tú. Nói ra. Há hạ. Hoàn toàn chính xác. Ta là áp hội tổ thể. Thế nhưng là, ta hiện tại thế nhưng là địa tảng ác mà ngươi, ngay tại chỗ giấu tu hành trở ngại bởi vì ngươi trên mặt đất dấu trong lòng. Cho nên, mới có ta à rượu long hưng phấn nhìn xem thất tú, thế nào kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn vô địch trí tôn thái tử ra 77 chương 756 địa ngục không sạch, thế không thành Phật rượu long, ta muốn giết ngươi nơi xa. Đế thính xáy xua lấy bò lên Hướng về rượt long lần nữa đánh tới Ha <cười> ha Đế thính Ta mới nói Ngươi không phải là đối thủ của ta rượt long Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đế thính Nhẹ nhàng nhất trường Đập vào đế thính trên thân Đế thính nhất thời bay ngược mà đi Đế thính trên người lân phiến Càng là vỡ ra Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Thất tú nhìn xem dược bất chi, không nói gì, chính là như vậy lặng lặng nhìn hắn. Dược bất chi thì là cúi đầu. Nói ra, ngươi nên rời đi. Nếu là ta đoán không sai, nhất định là hoàng hậu giúp ngươi tới. Lại không rời đi. Cái này phượng hoàng chi lực, liền muốn tiêu tán. Thất tú vẫn là không có nói chuyện, vẫn là nhìn xem dược bất chi tại thất tú trên người phượng hoàng chi lực sắp tan hết thời điểm thất tú mới mở miệng nói có phải hay không có biện pháp lại để cho ngươi khôi phục thất tú ngữ khí mười phần khẳng định nhìn xem dược bất chi nhưng là dược bất chi vẫn không có ngẩng đầu tuyệt long ngược lại là cười kha hả nói đương nhiên là có biện pháp a hắn ác cũng là ngươi ngươi chết hắn đừng hy vọng lấy tu vi của hắn Còn thật nói định có thể thành Phật đây. Có điều. Đã nhiều năm như vậy. Nhờ vào hắn tầm bổ. Ta hiện tại có thể tùy ý hóa hình. Ngươi cảm thấy. Hắn sẽ giết ngươi sao rượu long đắc ý nói. Biết rất rõ ràng biện pháp giải quyết. Lại không đi dùng. Chờ đợi lấy diệt vong. Loại cảm giác này. Đối với rượu long tới nói. Thật sự là quá sung sướng ha ha. Địa tạng Còn có một canh giờ à Phử long hảo tâm nhắc nhở Dược bất chi nói ra. Thất tú đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem càng già nua Dược bất chi. Hai tay khoác lên Dược bất chi trên bờ vai. Nhìn xem Dược bất chi. Hỏi. Cái gì còn có một canh giờ vượt long tà mị cười một tiếng. Đương nhiên là. Vượt long. Ngươi nếu là muốn ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng là mấy ngươi im miệng rượu bất chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem ruột long nói ra ruột long nghe được rượu bất chi nghe được lời này ha ha phá lên cười địa tảng à địa tảng ngươi xem một chút hai người chúc ta thời gian chung đụng cũng không ngắn huống chi nếu không phải có ngươi tầm bổ ta ta đoán chừng sớm đã bị ngươi đổ hóa ngươi nếu là có thể giúp ta ra ngoài Ta tất nhiên để ngươi sống thêm một thế ha ha. Thuật Long. Ngươi tâm tư gì? Bần Tăng không biết Bần Tăng khuyên ngươi. Ý định này đừng có. Nếu không. Ngươi sẽ chết rất thê thảm phía trên vị kia. Nhưng muốn so Bần Tăng lợi hại hơn nhiều. Thuật Long không thèm để ý chút nào nói ra. Địa tảng. Ta hiện tại thế nhưng là có được Phật ý. Cơ hồ đã ngưng tụ Phật thể. Ta ra ngoài. Chính là Phật Long ta không chỉ có thể hấp thu Phật khí, càng thêm có thể hấp thu áp niệm. Ngươi cảm thấy, giữa thiên địa, có ai không có áp niệm ha ha, chỉ cần có thể ra ngoài. Thiên địa rộng, mặt ta ngang dọc rượu Long đắc ý nói. Hoàn toàn chính xác, hiện tại rượu Long đã không thể xưng là rượu Long, thậm chí có thể xưng hô nó vì Phật Long. Nó là ngươi áp niệm ngưng tụ thành thất tú nghe lời của hai người. Không thể tin mà hỏi. Ngươi cần phải trở về rượt bất chi nhìn về phía rượt long. Nói ra. Ta có một cái điều kiện rượt long hào phóng nhẹ gật đầu. Nói ra. Tự nhiên có thể đem nàng an toàn đưa lên nếu không. Ngươi cũng tới không đi rượt long nói ra. Yên tâm đi. Coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao. Nếu là không có nàng. Ta đã sớm tan thành mây khói. Không được thất tú lúc này làm sao không hiểu. Vụ này long. Là áp niệm hội tổ thể. Hiện nay. Nó muốn trở lại nhân gian. Áp niệm hội tổ thể trở lại nhân gian thất tú nhìn xem dược bất chi. ngữ khí có chút lạnh. Nói ra. Dược bất chi. Nó nếu là trở lại nhân gian. Sẽ phát sinh cái gì sự tình dược bất chi tự nhiên biết. Nhưng là hắn không có mở miệng. Mà chính là nói ra, hiện tại, ngươi nhất định phải trở về, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Giết ta thất tú đột nhiên nói ra. Dược bất chi ngẩng đầu nhìn thất tú, nhíu nhíu mày. Ta nói, giết ta thất tú ôm lấy dược bất chi đầu, nói ra. Vừa mới không phải đã nói rồi sao ta nếu là chết rồi. Nói không chừng ngươi liền có thể thành Phật A thất tú ôn nhu nói. Đến lúc đó, tuổi này long liền sẽ chính mình tiêu tán a ngươi không phải đang nói sao ngươi muốn vì thiên địa chấn áp nơi này ngươi muốn vì ngươi sư thúc chấn áp nơi này ngươi bây giờ làm sao có thể đổi ý a giết ta thất tú nói ra dược bất chi toàn thân run rẩy lắc đầu không nói lời nào ha ha dược long gặp này lần nữa nở nụ cười nói ra nếu là hắn có thể giết ngươi tại ngươi xuất hiện tại hắn đáy lòng thời điểm Hắn liền đã xếp ngươi Ngươi cho rằng hắn không biết sao Chẳng qua là hắn không nguyện ý Mà thôi thất tú cách đó không xa Đế thính leo đến thất tú bên người Nó thương thật sự là quá nặng đi Đã không đứng lên nổi Thất tú Ngươi đừng như vậy À đế thính tiếng khóc nói Thất tú Không muốn a thất tú sờ lên đế thính đầu Nhẹ nhàng nói Nếu như ta là dược bất chi áp Như vậy Liền nên trừ rơi vừa mới rửa long trong miệng một canh giờ Là thuốc không biết bây giờ chỉ có thể sống một canh giờ A thất tú trên mặt Lộ ra nổ cười đến Sờ lấy đế thính Nói ra Về sau Chúng ta chỉ sợ rốt cuộc không gặp mặt được A đế thính Đã dược bất chi không nguyện ý đồng thủ Ngươi đến Giết ta đế thính lung lay đầu Ta không ta không thể giết ngươi đế thính Một canh giờ Rất nhanh, ngươi nếu là không giết ta, dược bất chi liền sẽ chết a đế thính. Nghe lời, giết ta đế thính vội vàng trốn ở dược bất chi sau lưng, không lại đi ra. Thất tú nhìn về phía dược bất chi, nhẹ nhàng nói. Dược bất chi, từ khi ngươi sau khi đi. Thật, ta vẫn muốn tới tìm ngươi. Thế nhưng là ngươi lúc đó một câu thí chủ. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Nhưng là hiện tại. Ta rất vui vẻ. Thất tú nói xong. Khói mắt chảy ra nước mắt đến. Nói ra. Dược bất chi. Giết ta dược bất chi. Ta không có cầu ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Hôm nay. Ta cầu ngươi. Dược bất chi. Giết ta thất tú cơ hồ là hô hào đi ra. Bởi vì. Một canh giờ lập tức sắp đến dược bất chi thân thể ngay tại tiêu tán dược bất chi ngươi nói chuyện a dược bất chi ngươi giết ta đi a thất tú kéo người dược bất chi tay đặt ở trên mặt cười khóc nói ra dược bất chi ta là ngươi áp ta đã rất thỏa mãn bởi vì ta biết ta vì cái gì thành ngươi áp bởi vì ngươi thích ta à bởi vì nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ quên qua ta cho tới bây giờ ngươi đều là ra thích ta ta cũng thích ngươi a thất tú cũng ra thích dược bất chi a thất tú cũng ra thích cái kia đã từng nói trời không sinh ta dược bất chi phật đạo vạn cổ như đêm dài dược bất chi a dược bất chi nhất định là muốn thành phật đó a thất tú nước mắt nhỏ tại rượu bất chi trên tay rượu bất chi giết ta đi rượu bất chi nhưng thất tú giúp ngươi thành phật được chứ thất tú nhìn xem rượu bất chi ánh mắt nháy mắt cười một tiếng nước mắt chảy xuống a rượu bất chi gào rú một tiếng vì cái gì vì cái gì thất tú vút ve rượu bất chi đầu dán tại trên mặt của mình vừa cười vừa nói giết ta đi chí ít ngươi cũng là vì nhân gian không phải sao vì nơi này vĩnh viễn bị trấn áp lấy dược bất chi tay đặt ở thất tú trên lưng địa ngục không sạch thề không thành phật ông thất tú thân thể tiêu tán tại dược bất chi trước mặt hóa thành một đoá kim liên bỗng nhiên kim liên nở rộ vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi bảy chí thuần chí tỉnh Công Đức Kim Liên Âm Phủ, tầng 18 phía dưới, Tục Sưng, Địa Ngục. Đừng A Vũ Long nhìn xem thất tú thời gian dần trôi qua biến mất, Thất Thanh nói: "Thất tú biến mất, đại biểu cho cái gì địa tạng áp cũng sẽ biến mất. Nếu như không có địa tạng áp, chính mình sớm muộn là phải bị địa tạng độ hóa đó âm âm lúc này trong không gian. Kim sắc Phật quang đột nhiên hóa thành ngút trời chi trụ, đằng không mà lên." Thế mà, tại dược bất chi Địa tạng trước mặt Nguyên bản đất bằng ầm vang bị tạc nước đi ra một cái hố to Xoát bỗng nhiên Cái kia ngút trời kim sắc Phật Quang rơi rụng xuống Vừa vặn rơi vào bên trong hố to Nhất thời Tạo thành một cái kim sắc Phật Quang ao Trong hồ kim sắc Phật Quang tựa như là thủy một dạng Không ngừng nổi lên gần sóng Địa tạng từ từ mở mắt Nhìn xem biến mất thất tú Trong mắt không có bất kỳ cái gì thần thái Già nua bộ dáng cơ hồ muốn tán loạn đồng dạng Thất tú Địa tảng nhẹ nhàng phun ra hai chữ Sau đó Một ngụm máu lớn từ trong miệng hắn phun đến cái kia trong ao Cùng cái kia trong hồ Phật Quang Dung hợp lại cùng nhau Ao ao ao, ao. trong hồ Kim sắc Phật Quang như là đun sôi một dạng Đang lăn lộn lấy Lúc này, vô luận là địa tạng vẫn là dựa long cùng nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi đế thính, đều mở to hai mắt, nhìn xem trong hồ biến hóa, nhưng gặp cái kia trong hồ, đột nhiên xuất hiện một vệt xanh biếc nhan sắc. Tiếp theo, cái kia xanh biếc nhan sắc chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là một đóa còn chưa mở ra liên, hoa, thuấy lá cây màu xanh lục, nhiễm lấy mấy giọt phật quang. Đột nhiên, cái kia trong hồ Phật Quang tựa hồ cảm nhận được liên hoa tồn tại. Quay cuồng một hồi. Vô số Phật Quang hướng về cái kia liên bồng dũng mánh lao tới. Ba dường như đến một cái điểm tới hạn. Cái kia liên bồng vậy mà chậm rãi mở ra. Làm thứ một cách he hở xuất hiện về sau. Kim sắc quang mang từ bên trong bắn ra đến. Lóa mắt vô cùng. Thứ một cách khe mở ra hoàn toàn tiếp theo chính là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Đợi đến hoa sen kia hoàn toàn nở rộ về sau. Cái kia trong hồ Phật Quang. Lúc này đã hoàn toàn biến thành thủy. Ở trên mặt nước. Chỉ có một đoá kim sắc liên hoa. Cùng vài miếng thuý lá cây màu xanh lục dừng lại ở phía trên. Đây là. Địa tảng kéo lấy già nua thân thể. Chật vật đi tới ao bên cạnh. Một đóa kim sắc liên hoa, tựa như là giữa thiên địa tinh khiết nhất đồ vật. Dường như là dạng gì hạt bụi đều không thể tại trên người của nó nhiễm. Chí thuần chí tỉnh công đức kim liên địa phương giấu thân cận nhìn thời điểm trong đầu dường như nghĩ tới một câu. Chí thuần chí tỉnh công đức kim tiên ha ha địa tảng trên mặt, không biết là đang khóc, vẫn là tại cười. Địa tảng nhìn xem rửa long. Một bên khóc, một bên cười nơi nào có cái gì ác a ở đâu là bần tăng không cách nào đổ hóa ngươi a địa tạng ôm bụng tựa hồ đang cười nhạo mình nguyên lai nguyên lai là ta không muốn đổ hóa chính ta địa tạng hiện tại bộ dáng có chút buồn cười nhưng là ruột long nhìn xem địa tạng hiện tại bộ dáng lại mang theo hoảng sợ theo địa tạng nghe được lời này nói ra về sau ruột long đột nhiên gào rú một tiếng a chỉ thấy ruột long thân thể chính đang chậm rãi biến mất cánh tay chân thân thể đều đang chậm rãi biến mất địa tạng chúc mừng ngươi a huyệt long tuy nhiên cảm thụ được vô tận đau đớn nhưng là tại sao cùng biến mất một khắc vẫn là cười nhìn xem địa tạng nói ra ta mặc dù là áp hội tổ thể nhưng là ta chưa từng có làm qua áp ngươi nói buồn cười không nói xong Tuệ Long hóa thành bản thể, một đầu màu đen, tà ác đen. Hắc Long xuất hiện, làm Hắc Long xuất hiện về sau. Cái kia trong hồ kim liên phía trên, một đạo kim sắc Phật quang xuất hiện, trực tiếp tiến vào Tuệ Long thể nội, giống Tuệ Long trên thân đen nhánh tà ác lân phiến, vậy mà dần dần trở nên thành kim sắc. Địa Tạng ngươi độ hóa chính ngươi, chẳng khác nào độ hóa ta. Hôm nay ta liền trở thành Phật Long, rốt cục có thể rời đi nơi này. Nhân gian nào có nhiều như vậy á a phần lớn đều là trong lòng không cam lòng cùng dục vọng. Địa Tạng, sau sau này còn gặp lại Diệp Long. Không, là Phật Long lưu lại một câu, phóng lên tận trời. Cái không gian này đã không lại hạn chế nó. Âm ầm Địa Tạng nhìn xem rời đi Diệp Long. Ánh mắt rơi vào trong hồ kim liên phía trên. Mang trên mặt nhu hòa ý cười Đúng vậy A ta muốn trở thành Phật Nhưng lại muốn Phật bên ngoài Cái này tính là cái gì A ha ha địa tảng nhẹ nhàng đưa tay Chạm đến cái kia kim liên Ông chỉ thấy kim liên phía trên Phật quang mở miệng, Đem địa tảng bao vây lại Vô dục vô cầu người Mới là đáng sợ nhất Oanh lấy địa tảng làm trung tâm Bốn phía Phật quang đột nhiên dâng lên hướng về địa tạng vọt tới địa tạng dối ra hai tay bản mệnh phật liên nở rộ đi ông trên mặt đất giấu trước mặt trống giống xuất hiện một đoá kim liên tại rất nhiều phật quang tác dụng dưới đoá này kim liên trong hư không chậm rãi nở rộ nhất diệt một sen không cầu nhiều chỉ là một chính là đủ để cùng lúc đó địa tạng già nua thân thể Lần nữa khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng Tuấn tú gương mặt Còn mang theo một tia như có như không tà mị Thất tú Về sau Chúng ta đều ở nơi này Chỗ nào cũng không đi Cái gì thành Phật trong lòng của ngươi Ta không phải liền là Phật sao kim liên nở rộ Lập địa thành Phật Thế nhưng là lúc này địa tạng cũng không có lựa chọn thành Phật Nơi này an tính Rất thích hợp chúng ta Trước kia mang ngươi chạy quá nhiều Quá xa Về sau Chúng ta liền vĩnh viễn an tính ở lại đây đi Địa tảng ngồi tại ao bên cạnh Ôn nhu nói Trong hồ cái kia đó Kim Liên bay lên Vây quanh địa tảng bay tới bay lui Ngươi nói ngươi khôi phục nguyên bản bản tôn Sư thúc bên kia sẽ có hay không có phiền phức Địa tảng nhìn xem Kim Liên hỏi Địa tảng cười ha hả nói Sẽ không có sự tình gì lấy sư thúc thực lực liền xem như toàn bộ thiên địa đều cùng sư thúc là địch sư thúc hắn chỉ sợ cũng không e sợ địa tạng tiếp tục nói yên tâm sư tỷ của ngươi thế nhưng không phải dễ trêu chỉ bằng mượn một đạo phượng hoàng chi lực có thể đem ngươi đưa tới nơi này tuyệt không phải phàm nhân thủ đoạn công đức kim liên vẫn không có trở về mà là tại địa tạng trước mặt lúc lên lúc xuống từng mảnh liên biện vũ động Địa tảng cười cười, vốn là không biết, bất quá, làm ngươi khôi phục công đức kim liên thời điểm. Ta cũng thức tình A hiếp trước của ta, cũng là vị lai Phật đệ tử, nói cho ngươi một cách càng mãnh liệt hơn sự tình. Kỳ thực A vị lai Phật, quá khứ Phật, đều là sư thúc ta. Ngươi nghe một chút, có phải hay không rất kình bảo ta hiếp trước sư phụ, lại là ta một thế này sư thúc phân thân. Ha ha, gâu các ngươi không mang theo ta chơi hư nhược thanh âm từ địa tảng bên người vang lên Chính là vết thương trồng chất đế thính Ha <cười> ha, địa tảng hung hăng lột một chút đế thính đầu Nói ra Ngươi thật tốt dưỡng thương đi về sau nơi này vượt khí Ngươi tùy tiện ăn Công đức kim liên bay đến đế thính trên đầu Liên an tính như vậy ngừng lại Địa tảng ngồi tại liên hoa đài phía trên Đế thính liền rẽ vào địa tảng bên người. Lá sen giật giật. Địa tảng nhìn xem công đức kim liên. Nói ra. Ta biến trở về nguyên bản dáng vẻ ta vốn chính là cái dạng này kỳ thực ta căn bản cũng không có biến. Công đức kim liên lần nữa nhất động. Ha <cười> ha. Đó là ta trang à, cái gì ngươi nói sư thúc hắn có một đôi long phượng thai tên gọi là gì a, Trầm tiểu lãng trầm tiểu hoàng địa tảng sắc mặt khó chịu. Sư Thúc đặt tên thật khó nghe. Ngươi cũng cho là như vậy ha ha nằm dạp trên mặt đất đế thính. Nhìn xem lúc này địa tảng. Sau đó nhắm mắt lại. Vô vô đại thủy. Vô địch trí tôn thái tử ra 77 chương 758 bàn cung muốn quét ngang tám ngàn dặm A Cát Đông Châu Đại Lục. Đại tần thiên triều biên cảnh chi địa. Trong vòng vạn dặm Đều là khu. Bất quá. Lúc này khu chỗ lại là sát khí đằng đằng xông thẳng lên trời một phương thiên tôn đệ tử khí thế cuồn cuộn nguyên một đám trên mặt mang theo vẻ khinh thường mà tại một phương khác thì là một mặt hắc long đại kỵ nghinh phong phiêu đãng giống như hắc long hàng thế phá vân tiêu động thương không đỉnh núi nam tử trẻ tuổi một thân hắc bào tóc dài bị tùy ý thắt A Ặc ai đang tưởng niệm ta nam tử trẻ tuổi, vuốt vuốt cái mũi, lẩm bẩm. Điện hạ bạch bạch bạch một vị mặt lấy chiến giáp thị vệ, bước nhanh đi vào nam tử trẻ tuổi sau lưng, cung kính kêu một tiếng. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là mang binh xuất chinh đại tần thiên triều thái tử, Trầm Tiểu Lãng. Trầm thái tử làm sao những cái kia cẩu vật đi ra rồi, Trầm Tiểu Lãng cười một tiếng, hỏi. Thị vệ vội vàng nói, "Điện hạ, Cái kia tịch diệt thiên tông lúc này đã tập kết gần 100.000 đệ tử. Lần này thuộc hạ xem bọn hắn khí thế hung hăng. Cùng lúc trước có chút không giống nhau a hoàn toàn chính xác. Bên ngoài 500 rằm, hơn 10 vạn tông môn đệ tử đã tập kết hoàn tất. Chầm tiểu lãng phất phất tay. Nói ra. Tới thời điểm. Mấu hậu nói cho bản cung nói. Không thể xem thường thiên tông người. Thế nhưng là. Bản cung mang theo vạn phần cẩn thận Thậm chí cũng không dám cùng bọn hắn đánh một trận lớn Chỉ dám thăm dò Thế nhưng là bọn họ đâu bản cung còn không có thăm dò xong đâu Kết quả nguyên một đám Đều là thứ gì phế vật A Một bàn tay bản cung đều có thể quạt chết bốn năm cái cung cảnh Thiên tông bồi dưỡng đệ tử Còn không bằng bản cung đông cung thì về đây trầm tiểu lãng đích thật là vạn phần cẩn thận đến nơi này thế nhưng là làm hắn cùng cái gọi là thiên tông thiên chi ghiêu tử sau khi giao thủ mới phát hiện những người này thật là có điểm yếu a thì vệ nghe trầm tiểu lãng da mặt co rúm cổ họng trực tiếp bị ngăn chặn cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào ta thái tử điện hạ a bọn họ mặc dù là tự xưng thiên chi ghiêu tử mặc dù là thiên tông bồi dưỡng người Nhưng vậy cũng muốn đối so A không nói trước ngài tư chất Cũng là ngài sử dụng tư nguyên Đừng nói là ngài Liền xem như thuộc hạ có ngài đãi ngộ như vậy Thuộc hạ cũng có thể đem bọn hắn đè xuống đất ma sát vừa nghĩ như thế Lại nghĩ nói đông cung những người kia Ai Thật là rất hâm mộ A đông cung căn bản không thiếu tư nguyên Tại đông cung người Lúc không có chuyện gì làm tu luyện Chỉ cần tu luyện Tư nguyên cái gì Căn bản không cần đến quan tâm Nhìn lại mình một chút Tuy nhiên mỗi tháng sấn tư nguyên đâu Nhưng là Muốn tiếp tục đột phá Cái kia tư nguyên thế nhưng là lượng lớn lớn Không có công lao liền xem như cho ngươi Ngươi tốt ý tứ có muốn không mà đông cung Tại trầm tiểu lãng đại lượng tư nguyên quán chú hiển nhiên là có biểu hiện kinh diễm Một trăm ngàn đông cung hộ vệ Thống nhất bị trầm tiểu lãng mệnh danh là hắc Long đạo binh thống nhất vũ khí hắc Long đại khích thống nhất ăn mặc hắc Bào thống nhất công pháp hắc Long phù đồ thần công hắc Long phù đồ thần công Chính là bị đại tần tướng sĩ xưng là chỉ cái này tại đại tần chiến pháp thứ hai thần công Bên trong cùng đại tần chiến pháp một dạng Bao hàm rất nhiều võ học thần thông Bất quá đại tần chiến pháp ở chỗ đỏ sức Đao thương kiếm gích quyền trưởng chỉ thối Mọi thứ đều có Mà đen sấm long phủ đồ thần công Thì là chuyên trú vào hắc long đại gích Thì về tiếp tục nói Điện hạ Lần này bọn họ tựa hồ có chút không giống Nếu là có cái so sánh Lúc trước tựa như là chúng ta lòng dạ thiên binh Mà lần này Tựa như là chúng ta những thứ này phiên hiểu thiên binh Trầm tiểu lãng sau khi nghe xong. Bước dài ra ngoài. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Cái này tịch diệt thiên tông. Còn có bao nhiêu thực lực bên ngoài ba ngàn dặm Một tòa núi lớn. Phía sau núi. Ba ba ba tiền bối có thể. Đừng đánh mặt không một vị lão đầu. Chính nằm dạp trên mặt đất. Làm bộ đáng thương nhìn xem trước mặt mình vị này ma khí cuồn cuộn ra hỏa. Bên cạnh còn có bảy cái, nguyên một đám khí tức tựa như là đều không kém trước mặt mình vị này. Ngươi còn đi không trên người ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ánh mắt bất thiện nhìn xem lão đầu, nhàn nhạt mà hỏi. Không đi. Tuyệt đối không đi. Người trẻ tuổi đánh. liền để bọn họ người trẻ tuổi đánh. Chúng ta đều là tiền bối. Không không. Ta đều là một cái lão đầu. Làm sao có thể đi ngài nói đúng không Tiền bối lão đầu thận trọng nói ra Ngươi là lão đầu còn gọi ta tiền bối Ngươi ý tứ ta rất già ma khí nam tử áng mắt bất thiện nhìn xem lão đầu Ba chỉ thấy lão đầu kia Chính mình tát mình một cái Nói ra Ngài đừng chấp nhận với ta Thật Ta tuyệt đối không có ý tứ kia Nói một chút đi Các ngươi tịch diệt thiên tông sau lưng là ai trước kia làm sao không thấy các ngươi có lá gan lớn như vậy bây giờ lại dám đưa tay lão đầu nghe đến đó. Mang trên mặt nụ cười như có như không. Nói ra. Đại tần chư vị. Không phải lão hồ xem thường các ngươi. Mà chính là phải lớn tần diệt người. Quá cường đại. Quá bên ngoài trời. Chí ít hai tòa thiên đình xuất thủ. Mà lại. Không lâu sau đó. Bọn họ sẽ còn phái người xuống tới ta mặc dù là tịch diệt thiên tông lão tổ Nhưng là Từ khi những người kia nhúc tay về sau Ta Cũng không có trước kia như thế dễ dùng Lão đầu nói ra Cái gì thời điểm buông xuống lão đầu nhìn bọn họ liếc một chút Cẩn thận nói ra Hẳn là liền trong khoảng thời gian này đi Dù sao Chỉ bằng chúng ta thiên tông thực lực Căn bản không có khả năng đánh thắng đại tần thiên triều. Nói cũng đúng. Vậy thì tốt. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ. Chờ đợi người của thiên đình buông xuống. Ngươi không có ý kiến gì a lão đầu nghe vậy. Liền vội vàng lắc đầu. Vù vù cuồng phong gào thét, hắt long đại kỳ bay phất xới. Ha ha tịch diệt thiên tung. Ngươi trầm ra ra tới rồi. Mau ra đây nhận lấy cái chết trầm tiểu lãng một ngựa đi đầu Khoác trên người lấy sơn hà đồ Nhìn xem đối diện tịch diệt thiên tông người Giống to Trầm tiểu lãng Ngươi đang tìm cái chết hôm nay Ta tất nhiên diệt sát ngươi một vị mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi đạp không mà đến Trong tay nắm lấy một thanh bạc kiếm Tại hắn quanh thân mơ hồ trong đó có thể gặp đến kiếm khí tung hoành Rất hiển nhiên, vị này là một cây dùng kiếm hảo thủ Trầm tiểu lãng gặp này Trong mắt mang theo ý cười Chỉ phương hướng nói ra Nghe bên kia tính lên Trong tám ngàn dặm Đều là các ngươi tịch diệt thiên tôn địa bàn A. Trong tay cầm kiếm bạch bào nam tử nhìn thoáng qua Trầm tiểu lãng chỉ phương hướng Nhẹ gật đầu Nói ra Làm sao ngươi muốn nói điều gì Trầm tiểu lãng cười ha ha một tiếng sau lưng sơn hà đổ hừng hực gió nổi lên, khí thôn sơn hà nói ra, hôm nay, bản cung phải dùng máu của ngươi, quét ngang nơi này tám ngàn dặm tiểu tử, ngươi sẽ rất vinh hạnh cầm kiếm tịch diệt thiên tông đệ tử nghe được trầm tiểu lãng nghe được lời này, nhất thời giận dữ, hắn nhưng là tịch diệt thiên tông thủ tịch đại đệ tử, tịch diệt thiên tông đại sư huyên như vậy, hôm nay, Ta cũng nói cho ngươi, ngươi đại tần thiên triều. Sau ngày hôm nay, liền không có thái tử tịch diệt thiên tông đại sư huyên lạnh lùng nói. Nhất thời, ở xung quanh hắn, trong hư không, kiếm ý đột nhiên bắn ra. Hướng về trầm tiểu lãng mà đến tới thật đúng lúc trầm tiểu lãng đằng không mà lên. Trong tay một cây thần thương xuất hiện hướng về cái kia tịch diệt thiên tôn đại sư huyên mà đi vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm năm mươi chín mắt ngươi thì ngộ có lẽ là người khác căn bản chứng mắt đông châu đại lục biên cảnh đồng thời cũng là đại tần thiên triều biên cảnh chi địa vô số hư không toái phiến bay múa tại những cái kia hư không mảnh vụn bên trên không chỉ là có hư không chi lực càng là mang theo kinh khủng kiếm ý dường như mỗi một mảnh vụn đều là một thanh tuyệt thế phong mang chi kiếm oanh trên bầu trời một đạo màu đen cái bóng bỗng nhiên xuất hiện trong tay nắm thần thương nhưng khiến thần thương quét ngang hư không những cái kia mang theo hiếm ý toái phiến ầm vang nổ tung ra hóa thành hư vô phá <cười> hạ đây chính là tịch diệt thiên tôn đại sư huyên thực lực sao chờ quang ảnh tán đi vừa treo sơn hà đồ phấn khởi đem nam tử sấn thác tựa như là thiên thần đồng dạng trầm tiểu lãng khóe miệng mang theo nụ cười như có như không nhìn xem đối diện cách đó không xa nam tử cầm kiếm tịch diệt thiên tông đại sư huyên lúc này tịch diệt thiên tông đại sư huyên nhìn thấy kiếm ý của mình trong khoảnh khắc bị phá trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng là còn có đến khiếp sợ cấp độ sau đó tịch diệt thiên tông đại sư huyên tiến về phía trước một bước trong tay thần kiếm càng là vang lên ong ong dường như muốn lộ ra thuộc về phong mang của nó ong ong nhất thời tịch diệt thiên tông đại sư huyên trên thân vậy mà xuất hiện một tầng kiếm ý hổ cháo ánh mắt như kiếm tựa hồ muốn cắt đứt thương không đồng dạng nhìn xem trầm tiểu lãng bất quá Làm trầm tiểu lãng đối đầu tịch diệt thiên tông đại sư huyên ánh mắt thời điểm Nhích miệng cười một tiếng Trong tay thần thương múa một chút Nhìn xem hắn nói ra Ta nói ngươi điểm ấy nhãn thuật Cũng không cần tại bản cung trước mặt khoe khoang Đến điểm thực tế đi Cái gì không chỉ có là tịch diệt thiên tông đại sư huyên hơi hơi chấn kinh Thì liền lấy còn lại tịch diệt thiên tông trưởng lão cùng đệ tử Đồng dạng cũng là chấn kinh một thanh diệt thiên tông đại sư huyên cái này nhãn thuật thần thông. Thế nhưng là đại sư huyên lúc trước ngẫu nhiên kỳ ngộ đoạt được. Cho đến nay. Cùng thế hệ bên trong. Tuy nhiên có có thể phá vỡ cái này nhãn thuật thần thông người. Nhưng là không nhiều. Nhưng. Cái này vừa mới bắt đầu. liền bị khám phá thậm chí. Người ta căn bản đều không có coi là chuyện to tát trầm tiểu lãng hai mắt bên trong. Mỗi một con mắt bên trong. Đều giống như là có một đoá hắc liên đang xoay tròn lấy Trầm tiểu lãng nói ra Tịch diệt thiên tông đại sư huyên Ngươi sẽ không nói cho bản cung Cái này liền là của ngươi bản sự a Trầm tiểu lãng nhìn thấy cái kia tịch diệt thiên tông đại sư huyên không nhúc nhích chút nào Hỏi Ngươi phương bộ dưỡng sắc mặt khó coi nhìn xem trầm tiểu lãng Mở miệng nói Trầm tiểu lãng Ngươi cũng đừng đắc ý Ta thiếu niên kỳ ngộ, bây giờ 500 năm, kỳ ngộ liền không còn có 10 lần. Kiếm này mắt, bất quá là ta nắm giữ thần thông bên trong, cấp thấp nhất tồn tại. Liền xem như ngươi là Đại Tần Thiên Triều Thái Tử, có thể ta cũng là tịch diệt thiên tông đại sư huyên ngươi ta địa vị. Có cùng khác biệt khi tất cả người nghe được vị này tịch diệt thiên tông đại sư huyên phương bộ dưỡng lời nói về sau vô luận là đại tần thiên triều người vẫn là tịch diệt thiên tông người đều hồ nghi nhìn xem phương bộ dưỡng lời này để ngươi nói tựa như là không có ma bệnh thế nhưng là thật sao nhất là tịch diệt thiên tông các trưởng lão nghe được phương bộ dưỡng lời nói da mặt run run nhưng là dù sao là người của mình cũng không tiện mở miệng Cách này có thể giống nhau sao một cách là thiên triều thái tử, một cách thiên tông đại sư huyên. Hai cách này địa vị, thật là cũng là trên trời dưới đất. Tịch diệt thiên tông tuy nhiên rất cường đại. Nhưng là, tại đại tần thiên triều trước mặt, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thậm chí. Ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói. Người đây là bế quan bế ngốc hạ còn có. Người ta trầm tiểu lãng tư nguyên. Nhưng không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi còn thật coi là. Thiên triều tư nguyên cùng chúng ta tôn môn một dạng kéo có thể giống nhau sao ngươi còn kỳ ngộ. Ta đi. Ngươi cũng không nhìn một chút. Người ta lão cha là ai. Không thể nói được ngươi những cái kia kỳ ngộ. Còn không vào được người ta mắt đây. Tịch diệt thiên tông bất quá mấy vạn giảm cương vực. Vẫn là tại hai tòa đại lục ở giữa trong khe hẹp. Ngươi xem một chút đại tần thiên triều cương vực Đây chính là toàn bộ đông châu đại lục Cái này Muốn không phải thiên ngoại thiên thiên đình tương trợ Liền xem như cho tông chủ mười 10 cái Trăm cái lá gan Hắn cũng không dám ra ngoài binh đại tần thiên triều Bởi vì cách gọi là Yêu thế hiếp người Chó cậy gần nhà Ga cậy gần chuồng Rượu lớn mạnh sợ người gan Ngạch Đại khái Chính là cái này ý tứ A ngạch. Bất quá. Đã nói xong sẽ có thiên ngoại thiên cường giả buông xuống đâu cái này đều đánh nhau. Làm sao người còn không có đến A còn có. Lão tổ làm sao cũng không có đến khi xuất phát. Lão tổ cũng đã có nói. Tại đánh bắt đầu trước đó. Hắn nhất định sẽ chạy đến. Cái này muốn là lại không đến chúng ta coi như thật muốn lạnh. Mấy vị tịch diệt thiên tông trưởng lão lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi Hương đệ Chuyện ra sao A chúng ta cũng không phải chủ lực A chúng ta cũng là đến hô một cuốn họng Cái này tình huống hiện tại Làm sao có chút không đúng chúng ta biến thành chủ lực thật là có thể thổi A thiên tông Người thế nào cứ như vậy có thể khoát lác A trầm tiểu lãng bên cạnh Theo thì là đông cung đại thống lính Cũng là trầm tiểu lãng khi còn bé hộ vệ Nguyên bản xuất thân chính là trầm thương sinh cận vệ. Có thể nói. Hắn phụ tá hai vị đông cung. Một vị đã là thánh thượng. Một vị. Hiện đang nắm giữ đông cung có thể nói. Chỉ cần hắn không tìm đường chết. Hắn muốn chết. Cũng khó khăn. Trầm tiểu lãng quay người. Hỏi. Lão chu, Hắn nói hình như không sai A bản cung là đại tần người thừa kế. Hắn là tịch diệt thiên tông người thừa kế, không kém bao nhiêu đâu được xưng lão chu trung niên nam tử, mang trên mặt một đạo thật sâu vết sẹo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, khủng bố, vết sẹo này vết, tại Hắn thành tiên thời điểm, thậm chí, hiện tại cũng có thể tùy thời xóa đi, nhưng là Hắn cũng không có xóa đi, bởi vì, vết sẹo này vết, Chính là năm đó hắn vì trầm thương sinh ngăn lại một đao. Đối với hắn mà nói, đây là vô thượng vinh diệu đồng bào bên trong, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn. Hắn gọi chu đao trước kia là trầm thương sinh đao, hiện tại, là trầm tiểu lãng đao. chu đao nhích miệng cười một tiếng. Mang theo vết xẻo trên mặt cùng nhau bỗng nhúc nhích. Nói ra, điện hạ, ngài khả năng không biết. Cách này thiên tông cách gọi là đại sư huyên. Đích thật là người thừa kế nhân tuyển Thế nhưng là cùng ngài so sánh với Hắn liền cho ngài nâng kiếm Không Sách dày cũng không xứng Đại sư huyên không phải cố định Cũng không phải thiên tông chi chủ huyết mạch Mà chính là ai có năng lực Ai làm huống chi Tịch diệt thiên tông mới bao nhiêu lớn ta Đại tần cương vực lại lớn bao nhiêu Không có cái gì có thể so tính Hắn nói như vậy cũng là tại trên mặt của mình thiếp vàng, về phần trong miệng hắn kỳ ngộ, ngài còn nhớ rõ mười năm trước, chúng ta đi ra cái kia một chuyến sao ngài tại dãy núi kia bên trong phát hiện đồng phủ, cái kia chính là kỳ ngộ, ngài cũng biết, cái kia đồ vật bên trong, thì liền cậu tử đều trướng mắt, trong mắt bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời, trầm tiểu lãng, lão chu Ngươi nói là sự thật những cái kia đổ bỏ đi Có thể khiến người ta một bước lên trời vật kia Còn không có ta đại tần tướng sĩ tu luyện tốt đâu Trầm tiểu lãng có chút không tin Lão chu nhún vai Nói ra Điện hạ Không phải lão chu cùng ngươi thổi Chỉ những thứ này thiên tông tuyển thủ Ta lão chu một đao có thể chém chết một trăm cái Trầm tiểu lãng thở dài Vỗ vỗ lão chu bả vai Nói ra lão chu chúng ta có thể không thổi sao lão chu điện hạ ngài không tin ta à trầm tiểu lãng nhìn xem phương bộ dưỡng cười ha hả nói cho nên ngươi muốn xuất tuyệt chiêu phương bộ dưỡng cười lạnh một tiếng lập tức chu thiên kiếm minh trên bầu trời một thanh to lớn thần kiếm trầm rãi xuất hiện thần kiếm mũi kiếm vừa vặn hướng ngay trầm tiểu lãng Càn khôn đại thiên kiếm vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi bảy chương bảy trăm sáu mươi nhân tục huyết mạch. Hào viên hoàng vù vù xoát xoát phương bộ dưỡng trong mắt. Kiếm mang đang nhảy vọt. Nhìn xem trầm tiểu lãng. Càn khôn đại thiên kiếm trên bầu trời, một thanh to lớn kiếm xuất hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào trầm tiểu lãng. Trầm tiểu lãng. Tiếp ta một kiếm phương bộ dưỡng ngón tay cũng thành kiếm chỉ hướng về trầm tiểu lãng xa xa nhất chỉ nhất thời trên bầu trời cự kiếm rất nhỏ rung động run một cái lập tức vô tận phong mang từ cự kiếm trên thân phát ra ông ông tại cự kiếm run rẩy trong chốc lát trung quanh trong hư không dường như đều là bị kiếm ý tràn ngập tựa hồ những thứ này kiếm ý muốn đem vùng hư không này bên trong tất cả sinh linh Đều chém giết một dạng. Tịch diệt thiên tông phương diện. Các đệ tử nhìn thấy cách này một thanh khổng lồ thiên kiếm. Trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Nhìn xem trước mặt phương bộ dưỡng. Đại sư huyên quả nhiên là đại sư huyên. Lại có thể ở bên ngoài gặp phải không ngừng một bộ đại thần thông đúng đấy. Đại sư huyên đơn giản cũng là thiên quyến chi nhân thiên tuyển chi nhân. Tuyệt đối là đại sư huyên. Liền xem như cái kia trầm tiểu lãng là đại tần thiên triều thái tử có thể làm được gì đại sư huyên kỳ ngộ. Cũng không phải ai cũng có thể so sánh. Tại trong lòng của bọn hắn cho rằng. phàm là đạt được kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ tất nhiên sẽ so với chính mình tu luyện mạnh. Nếu không. Như thế nào lại gọi là kỳ ngộ đâu nhưng là. Nếu là một cái khất cái kỳ ngộ. Bất quá là trên đất mười lượng bạc. Vậy hắn đích thật là gặp kỳ ngộ, mà chính là vẫn là vận khí phi thường tốt. Cùng với những cái khác hết cái so sánh, đích thật là thiên quyến chi nhân. Thế nhưng là, so sánh, cũng phải nhìn đối tượng. Nếu là ngươi nhặt được mười lượng bạc cùng một cái uống một chén trà đều phải tốn phí mười lượng vàng nhân tướng so. Ngươi cách này kỳ ngộ, giống như không có ít lời gì a hiện tại tình huống này. Những ngày này tôn các đệ tử đãi ngộ, cùng trầm tiểu lãng đãi ngộ, liền cùng cấp trên ví von không sai biệt lắm. Bọn họ luôn cho là, chính mình đạt được kỳ ngộ, có thể treo lên đánh cùng mỗi phần người. Nếu là mọi người khởi điểm đều giống nhau, vậy nhất định sẽ treo lên đánh. Nhưng trầm tiểu lãng, làm hắn vừa ra đời thời điểm, vừa mới mở ra thời điểm. Thể nội liền bị trầm thương sinh đánh vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trầm tiểu hoàng thì là tiếp nhận bao tử bất tử họa. Người ta vừa ra đời đãi ngộ. Cũng là bọn họ những ngày này tôn đệ tử. Thậm chí là tôn chủ mấy trăm năm. Mấy ngàn năm. Mấy vạn năm cũng không chiếm được bảo bối. Có chút ý tứ trầm tiểu lãng nhìn lên trên trời cự kiếm. Mang trên mặt ý cười. Lập tức. Chỉ thấy dưới chân của hắn một đoá màu đen liên hoa tại dưới chân nở rộ lúc này trầm tiểu lãng cũng là trên không trung giẫm lên một đoá màu đen liên hoa nhìn qua kỳ dị vô cùng chết rốt cục phương bộ dưỡng kiếm chỉ rơi xuống đồng thời trầm tiểu lãng trên thân chân khí ngang dọc hắc liên nở rộ hướng về cử kiếm kia đánh tới oanh thiên địa một tiếng vang thật lớn chỉ thấy không trung xuất hiện một trận cường đại phong bảo Tại cái ghia phong bảo bên trong, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Một đoá màu đen liên hoa, đang chậm rãi nở rộ. Hoa hoàng cung, trầm thương sinh nhìn xem bát quái đồ án bên trong thiên hoàng phục hy. Tại trầm thương sinh bên người, kim ô bát thái tử thì là đứng an tính. Đông hoàng không nghĩ tới quả nhiên như cùng ta phỏng đoán một dạng. Nữ hoa cho trầm thương sinh mang theo một ly trà. Vừa cười vừa nói ngươi quả nhiên không chết trầm thương sinh nâng chén trà lên Nhẹ nhàng nhấp một miếng Nói ra Ta có chết hay không không trọng yếu Hiện tại ta muốn biết Ta đại ca lục tử Lục áp hướng đi Nữ hoa nhìn xem phục hy Nói ra Lúc trước thiên đình hủy diệt thời điểm Ca ca hắn diễn tính một quẻ Lục áp tựa hồ có hắn cơ duyên của mình Thì liền ca ca hắn. Cũng không tính ra đến lục áp hướng đi. trầm thương sinh nghe được nữ hoa nghe được lời này. Khẽ trao mày. Nữ hoa gặp này. Nói ra. Có điều. Ngươi yên tâm. Lục áp cũng không có nguy hiểm gì. Đã ca ca đều coi không ra lục áp hướng đi. Như vậy. Liền xem như hồng quân. Cũng không không có khả năng tính ra tới. Xem ra. Lần này ta là đi không." Nói xong, Trầm Thương Sinh đứng dậy, đang chuẩn bị muốn cáo từ rời đi. Lúc này, Phục Hy đột nhiên mở to mắt, một ngụm máu lớn phun ra, nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra: "Đông Hoàng, ngươi tới nhưng chính là thời điểm." Trầm Thương Sinh dừng bước lại, nhìn về phía Phục Hy, nói ra: "Nói thế nào Đông Vương công?" Là ngươi đi phục hy mở miệng nói. Mặc dù là hỏi. Nhưng là. Trong giọng nói đã là khẳng định. trầm thương sinh cũng không có cái gì giấu riêng. Nếu là cái này còn muốn giấu riêng. Cái kia chính là quá xem thường hắn phục hy. Sau đó nhẹ gật đầu. Thế nào Đông Vương công hiện tại cơ hầu ngưng tổ công đức kim thân. Nhưng là. Ngươi cũng đã biết. Còn lại tiên thần lấy được nhân tộc khí vận. Căn bản ngưng tụ không được công đức kim thân nữ hoa tiến lên. Vì Phục Hy lau sạc lấy máu trên mặt. Cái kia không phải là bởi vì những người kia lấy được số mệnh chi lực ít sao trầm thương sinh nói ra. Không Phục Hy đứng dậy. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nói ra. Nếu là luận lấy được khí vận bao nhiêu. ngươi lấy được mới là ít nhất. Tín ngưỡng đông vương công bất quá là một cái thành trấn mà thôi nhưng là còn lại tiên thần thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn thành trấn ngươi lấy được khí vận không nhiều thế nhưng là ngươi lại ngưng tụ công đức kim thân mà những cái kia tiên thần sau cùng lấy được thậm chí còn không có ngươi một đầu ngón tay nhiều phục hi cười ha hả nói ngươi cũng đã biết tại sao không trầm thương sinh còn chưa kịp mở miệng Phục hy liền tiếp tục nói. Bởi vì. Huyết mạch của ngươi. Huyết mạch của ngươi. Cùng nhân tục một dạng. Không. Không phải huyết mạch của ngươi cùng nhân tục một dạng. Mà chính là nhân tục. Có huyết mạch của ngươi nữ hoa nghe đến đó. Ánh mắt lộ ra sáng tỏ. Nói ra. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước ta tạo người thời điểm. Cũng là dựa theo ca ca nói tới. Thế nhưng là vô luận như thế nào? Ta đều không thể chân chính tạo ra đi ra người tục. Ca ca ngươi cũng không phải cũng là không có tạo ra đi ra người tục sao lúc đó Đông Hoàng cho ta thiên đầu. Giúp ta người sáng lập tục. Nhưng ở trước đó. Đông Hoàng trả lại cho ta qua một giọt máu. Nữ hoa nhìn xem Đông Hoàng nói ra. Phục hy đối trầm thương sinh nói ra nhân tục huyết mạch bắt nguồn từ trên người của ngươi. Cho nên... Chỉ cần nhân tộc tín ngưỡng ngươi, ngươi liền sẽ đạt được hoàn chỉnh khí vận, mà những người khác, lấy được bất quá là mảy may mà thôi. Nếu như một người tín ngưỡng, khí vận là một gốc cây, như vậy, ngươi lấy được cũng là một cái cây, mà những người khác, lấy được bất quá là một mảnh lá cây. Thậm chí, một mảnh lá cây đều không có. Phục Hy ánh mắt lửa nóng nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra Đông Hoàng Ngươi còn không biết à hiện tại hảo thiên thiên đình vì tuyển người nhập thiên đình Chuẩn bị bắt đầu một trận phong thần Mà phong thần kết quả Một là vì thiên đình tuyển người Hai là vì ngưng Tụ nhân tộc khí vận Gom hảo thiên sử dụng Phục hy hưng phấn nói Nếu không Đông Hoàng Ngươi thỏ một chân vào đi trầm thương sinh Trầm thương sinh nhìn xem hưng phấn Phục hy Vậy mà không lời nào để nói Phục Hy tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi. Đúng rồi. Người cái kia huyết mạch tên gọi là gì? A Kim ô huyết mạch có điều. Nhân tộc trên thân. Tựa hồ không có kim ô huyết mạch. A Phục Hy nhìn xem trầm thương sinh. trầm thương sinh cười khổ một tiếng. Cái kia huyết mạch. Là tổ long cùng huyết mạch của mình dung hợp về sau sinh ra. Căn bản không phải kim ô huyết mạch gọi viêm hoàng viêm hoàng huyết mạch sao bây giờ nhân tộc có ngươi viêm hoàng huyết mạch ngươi chẳng lẽ liền cam tâm nhân tộc khí vận gom hảo thiên bằng không ngươi thành lập một tòa vận triều phục hy đề nhị trầm thương sinh vô địch trí tôn thái tử gia bảy mươi bảy chương bảy trăm sáu mươi nhường phong thần sớm thành lập vận triều trầm thương sinh im lặng nhìn xem phục hy thành lập vận triều không khó Gom nhân tộc khí vận. Hiện tại nhân tộc người mang viêm hoàng huyết mạch, có thể nói là cùng Trầm Thương Sinh đồng tông đồng tộc, cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là khó khăn cũng là đang dùng cái gì trấn áp khí vận. Lúc trước Trầm Thương Sinh vì hạ Khải người luyện chế vương ấm tuy nhiên có thể trấn áp khí vận, nhưng là cái kia ấm tên thế nhưng là gọi là Nhân Vương ấm. Chấn áp khí vận cũng chỉ là nhân tục khí vận. Nếu như là nhường trầm thương sinh thành lập vận triều, trầm thương sinh đương nhiên sẽ không chỉ thấy một cái nhân tục giữa thiên địa, vạn chân thí chân vạn. Chẳng qua là hiện tại thiên địa khí đếm tại nhân tục. Cho nên, nhân tục mới bị nổi bật đi ra. Nếu là không có thiên địa khí đếm được chiếu cố, trong vạn tục, nhân tục thật sự chính là không đáng chú ý nếu muốn thành lập vận triều cũng phải cần đại địa huyền hoàng mấu ngọc một cái cấp đầu ngọc thạch làm ngọc tỉ nếu không vận triều liền xem như thành lập cùng hiện tại nhân tộc hạ triều không hề khác gì nhau trầm thương sinh thản nhiên nói phục hy nghe được trầm thương sinh thở dài một tiếng nói ra bây giờ hảo thiên thiên đình sắp người bày cuộc tục ta nghĩ Ngươi sẽ không không có bất kỳ cái gì động tác A Phục Hy nhìn xem trầm thương sinh. Hỏi. Phải biết. Lúc trước hủy diệt thiên đình hay vào đó thế nhưng là Hảo Thiên. Bây giờ ngươi vẫn còn. Hảo Thiên muốn thành lập hoàn chỉnh thiên đình. Phong thần bố cục. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem trầm thương sinh lần nữa ngồi xuống. Nhìn xem Phục Hy. Vừa cười vừa nói. Thiên Hoàng Phục Hy. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn ta nhúc tay hảo thiên sự tình? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì hảo thiên là hủy diệt thiên đình hung thủ thế nhưng là... Yêu tộc thiên đình. Tựa hồ cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ à nữ hoa nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Sau đó... Nhìn nhìn lại Phục phi, Phục phi nói thẳng. Ta mặc dù là thiên hoàng. Thế nhưng là... Ta hiện tại cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Bởi vì, ta muốn đột phá thánh nhân nữ hoa nghe được phục hy. Ngạc nhiên nhìn xem phục hy. liền vội vàng hỏi. Ca ca, ngươi tìm được đột phá thánh nhân phương pháp phục hy nhẹ gật đầu. Nói ra, nhân tục, chính là ta đột phá thánh nhân phương pháp cuối cùng. Tiên thiên diễn bát quái. Nhưng là, thiếu khuyết sinh cơ. Tiên thiên chi khí. Không cách nào thai nghén sinh cơ. Mà nhân tục Chính là sinh cơ cho nên nói Ngươi muốn mượn ta tay Sau đó dùng nhân tục Giúp ngươi đột phá thánh nhân trầm thương sinh hỏi Phục hy nhẹ gật đầu đích thật là Phóng nhãn giữa thiên địa Ngoại trừ ngươi đông hoàng bên ngoài Không có người thứ hai có thể giúp ta lúc này Ngươi lại cùng nhân tục có huyết mạch ngọn nguồn Cứ như vậy Nguyên bản ngũ thành Hiện tại đã đạt đến tám thành Phục Hy nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Nói ra. Vậy ta tại sao muốn giúp ngươi đột phá thánh nhân phải biết chính ta cũng còn không có đột phá thánh nhân đây. Trầm Thương Sinh nhìn ngẫm nhìn xem Phục Hy. Phục Hy trầm rãi lắc đầu tự tin nói ngươi sẽ hạ triều nhân vương. Không. Hiện tại là nhân hoàng. Hạ triều nhân hoàng là kim ô bát thái tử chuyển kiếp nhi tử. Từ trình độ nhất định mà nói. Kỳ thực nhân tộc chính là của các ngươi. Phục hy nói ra. Lúc trước có người thôi diễn nhân tộc nhân hoàng. Bị ta đỡ được. Cái này đang nói lên. Đã bắt đầu có người thôi diễn nhân tộc nhân hoàng lai lịch. Ngươi nói một chút. Nếu là người hoàng lai lịch bị thôi diễn đi ra. Đông hoàng cảm thấy. Kim O bát thái tử có thể ẩn tàng ở sao Phục Hy nói ra Bây giờ Đây chính là hơn 400 năm trước sự tình 400 năm ở giữa Ta không tiếp tục thôi diễn qua nhân tục Ngươi cảm thấy Cái này 400 năm ở giữa Những người khác sẽ không nhúc tay nhân tục sự tình sao trầm thương sinh nhíu nhíu mày Nói ra Nhân tục ta là không thể nào đi thành lập vận triều. Làm chấn quốc ngọc tỷ tài liệu quá khó tìm. Căn bản không có thời gian này đi tìm. Như là đã có nhân vương ấm. Như vậy. Trước hết bắt tay vào làm nhân tộc khí vận. Chủng tộc khác khí vận. Còn nữa nói. Lấy nhân tộc lực lượng. Tuyệt đối không cách nào làm đến chân chính thống nhất. Phục hy nhẹ gật đầu. Nói ra. Tốt. Như vậy. Hiện tại trước hết đem Kim Ngô Bát Thái Tử vấn đề giải quyết. Nếu không. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Trầm thương sinh nhìn thoáng qua Kim Ngô Bát Thái Tử. Nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Ta có nhân tộc khí vận hộ thể. Ta nếu là mình không nói ta là Đông Hoàng Thái nhất. Liền xem như Hồng Quân ở trước mặt ta. Cũng không phát hiện được ta là ai. Sau này. Ta chính là nhân tộc tín ngưỡng chi thần Đông Vương công trầm thương sinh nói ra. Phục Hy lập tức lấy ra mấy cây gậy gỗ. ăn Nhìn xem giống như là gậy gỗ. Nhưng bọn họ! Nhưng không phải chân chính gậy gỗ. Lấy Phục Hy đem 8 cái gậy gỗ. Lơ lượng tại kim ô bát thái tử quanh thân. Nói ra! Đông Hoàng! Ta còn cần nhân tộc khí vận tốt trầm thương sinh không nói nhảm trực tiếp vung tay lên. Mấy cái đó hắc sắc hỏa diễm xuất hiện ở Phục Hy trước mặt. Phục Hy gặp này, mang trên mặt nụ cười nói ra, không nghĩ tới, lúc trước thứ nhất đóa khí vận chi hỏa, lại có thể để ngươi dung hợp được. Ngọn lửa màu đen này, nếu là ta lúc trước không biết, cũng vô pháp thôi diễn đi ra thứ này vậy mà bao hàm số mệnh chi lực. Nói xong, Phục Hy đem hắc sắc hỏa diễm một chiêu Nương theo lấy gậy gỗ bên trên thần quang Trực tiếp bị đặt vào đến kim ô bát thái tử thể nội Cha khi tất cả ngọn lửa màu đen tiến vào kim ô bát thái tử thể nội về sau Phục Hy sắc mặt lại là đột nhiên đại biến Đông Hoàng Cái này khí vận Không phải hạ triều cái gì trầm thương sinh đột nhiên đứng lên Nhìn xem Phục Hy Làm sao có thể trầm thương sinh trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc? Phục Hy vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Ở xung quanh hắn. Xuất hiện 12 cây gậy gỗ. Trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Phục Hy hai tay ghét ấm, Hóa thành hư ảnh. Hoa mắt. Mà tại chung quanh hắn 12 cây gậy gỗ. Thì là càng không ngừng tản ra ôn hóa quang mang. Nhân tộc tên thương một phút về sau. Phục Hy từ từ mở mắt Hạ triều nhân tục đã không có Hiện tại nhân tục gọi là thương Phục Hy nói ra Trầm thương Sinh nhìn xem Phục Hy Hỏi Ngươi chắc chắn chứ cái này tính toán ra Ta bất quá là rời đi hơn 400 năm Hơn 400 năm Nhân tục liền thay đổi triều đại rồi Phục Hy nhẹ gật đầu Nặng nề nói Không chỉ như thế Thương triều trên thân Ta cảm nhận được thánh nhân khí tức. Hẳn là thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân tam đại thánh nhân. Trong đó hai vị đã có chính mình giáo phái. Mà Tây Phương nhị thánh. Cũng có chính mình Tây Phương giáo. Xem ra. Là vị nào đã đến giờ A Phục Hy đối trầm thương sinh nói ra. Nếu là hắn xuất thủ. Hẳn là liền không có sai. Sau cùng nhất giáo hẳn là người dạy chầm thương sinh cười lạnh một tiếng. bất quá là nhân tộc khí vận. đã thánh nhân muốn vậy liền cho hắn có điều. ta muốn nhưng không phải nhân tộc khí vận mà chính là thiên địa vạn tộc khí vận. trầm thương sinh nhìn xem kim ô bát thái tử nói ra. đã bọn họ nhúc tay nhân tộc như vậy chúng ta cũng có thể bọn họ muốn thương triều bắt đầu phong thần như vậy ta liền để bọn họ phong thần có điều. Về phần làm sao phong thần Vậy sẽ phải nghe chúng ta trầm thương sinh khói miệng lộ ra một vệt nụ cười Như thế nào Phục Hy hỏi Chắc hẳn tại trong vòng trăm năm cũng mở ra không được phong thần a trầm thương sinh nhìn xem Phục Hy Phục Hy nhẹ gật đầu Nói ra Hoàn toàn chính xác Bọn họ đang muốn nhân tộc khí vận Mà nhân tộc thực lực bây giờ phổ biến thấp Trong thời gian ngắn Cùng vốn không khả năng phong thần. Trầm thương sinh xoay xoay eo. Cho nên chúng ta liền để phong thần, sớm để bọn hắn, không thể không mở ra phong thần.